Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Khải đầy ngập, kiện trách và tức giận. Đều bởi vì câu nói của cô mà từ từ tan biến. Đôi mắt hắn thận trọng nhìn cô, cảm nhận được sự lo lắng và ưu sầu của cô. Từ giờ trở đi, em không cần phải sợ nữa. Anh có thể đảm bảo, em và con sẽ không bao giờ xa nhau. Nhưng làm cha, anh cũng không muốn xa con. Hắn đứng dậy, hai tay ôm ngực. Anh... Tiếng nói hắn chầm thấp không làm cô thoải mái mà lại khiến cô càng thêm căng thẳng. Hắn giúp cuộc có dự định gì? An Tân ngẩng ngẩng đấu lên ngừng thở, khuôn mặt bình tĩnh một cách lạ thường, nghiêm túc nhìn hắn. Cố đáng đợi hắn tuyên án mà. Bởi vì trước đây anh không biết có tiểu nhân nên anh đã bỏ qua rất nhiều thời khắc quy báu ở bên cạnh con. Sau này, anh không muốn tiếp tục bỏ qua để rồi tiếc nuối. Giọng điệu hắn bình tĩnh, không có chút tức giận. Cho nên anh muốn chịu tất cả trách nhiệm. Anh không cần... Câu nói của hắn kiên định khiến cô hơi run sợ. Ánh mắt lạnh lẽo của chàng Tuấn Khải nhìn cô, ngăn cô nói tiếp. Không chỉ có tiểu nhiên, anh còn muốn chịu trách nhiệm với cả mẹ của nó. Sau này, mẹ con em sẽ do anh chịu trách nhiệm. Dừng lại một chút, hắn càng nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm của cô. An tân lang, chúng ta kết hôn nhé. An Tân Lang hả hốc mồm, không nói được một câu nào. Em không cần phải rời xa tiểu Nhiên, anh cũng không cần phải rời xa em. Đây là biện pháp duy nhất. Hắn một đêm chưa ngủ, đã tận mắt nhìn thấy cô, đưa theo con trai chạy trốn. Khi nhìn thấy hình ảnh đó, hắn đã quyết tâm. Điều này sao có thể? Sang mặt An Tân Lang nhất thời tráng bạch, cô bị người ta cầu hôn. Hơn nữa người cầu hôn lại chính là cha của con cô Nhưng bây giờ Trong lòng cô không có chút nào hạnh phúc Và vui sướng Chỉ có hoang mang, nghi ngờ Thậm chí là hoảng sợ Trang Tuấn Khải Anh tức giận đến tròn váng đầu óc hay sao Mình nghĩ ra chuyện hoang đường như vậy Chuyện này hoàn toàn không thể được Em... An tân lang sợ hãi vội vã đứng dậy Em phải về phòng nghỉ ngơi một lát Chút nữa còn phải đưa tiểu nhân đi nhà trẻ Cô không dám đích mắt Chỉ cú đầu chăm chăm nhìn sàn nhà Hướng vào ngủ đi tới Khi đi qua phòng lục dung dung Cô thấy cửa phòng hẻ mở Đằng sau cánh cửa là vẻ mặt hết sức kinh ngạc Của bạn tốt Em có thể đi nghỉ một chút Dù sao bây giờ phòng hành chính cũng chưa mở Phía sau truyền đến đến Quyết định chắc như đình đóng cột của Trang Tuấn Khải Sau khi đưa tiểu nhân đi vườn trẻ Chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn Không Không có khả năng Cô tuyệt đối sẽ không cùng hắn đi đăng ký kết hôn An Tân lang không dám phản bác lời của hắn nói Lại càng không dám cùng hắn tiếp tục tranh luận vấn đề này Cô nhanh chóng mở cửa phòng cáp tóc chui vào phòng Rồi sau đó lập tức đóng cửa phòng lại Đem hết những phiền phức và Trang Tuấn Khải Tất cả để ở ngoài cửa Cô không muốn nghĩ xem mình sẽ quyết định thế nào Càng không muốn nghĩ đến những lời Trang Tuấn Khải nói Chở cô nghỉ ngơi xong Cô mới có sức lực để tìm cách để tiếp tục chiến đấu với hắn. Kết hôn, mơ cũng đừng mơ. Nhìn tên mình trên tờ giấy hôn thú, an tân lang cảm nhận được tất cả đã không thể cứu vãn được nữa. Cô thực sự đã do hết sức để cự tuyệt, thế nhưng Trang Tuấn Khải lại không chịu nhượng bộ cho cô một chút nào. Trang Tuấn Khải, em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ chạy trốn, lại càng không mang theo tiểu nhân biến mất. Chỉ cần anh muốn gặp con đều có thể đến gặp bất cứ lúc nào. Em sẽ nói với con anh chính là cha của nó. Cô đã nói hết lời lẽ nhưng ánh mắt của hắn vẫn cứ như là sắt thép nhìn chăm chú vào cô. Anh không tin em. Chỉ có một câu nói đã tử chối tất cả các đề nghị của cô. Bởi vì cô đã từng chạy trốn trước mắt hắn nên bây giờ trong mắt hắn tất cả việc cô đảm bảo đều không hề chắc chắn. Nếu như chúng ta kết hôn Tiểu nhân mới năm tuổi Em sẽ giải thích ra sao về quan hệ của chúng ta với con Chẳng lẽ em không muốn cho con một gia đình hoàn chỉnh hay sao Em muốn vĩnh viễn cho con lớn lên trong hoàn cảnh không có cha sao Từng câu từng chữ của hắn vang lên rất có lực Nhưng mà chúng ta không yêu nhau Làm sao mà có thể Chúng ta thế nào đều không quan trọng Quan trọng là Chúng ta đều vì tương lai của tiểu nhân Em cũng từng nói vì tiểu nhân Em có thể làm bất cứ chuyện gì Lẽ nào đây là lời nói dối của em sao? Giọng điệu của hắn đẩy trách cứ và hoài nghi. Nếu như em thật là thật tâm muốn tốt cho tiểu nhân, thì chúng ta nhất định phải kết hôn. Hắn dùng lời nói của cô hoàn toàn khiến cho cô không thể phản bác. Cứ như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại